Sứ giả ba nhĩ đồ bên ngoài đại doanh cầu kiến Một binh sĩ chạy vào Mẹ nó Đám xúc sinh này còn dám phái sứ giả tới Kêu hắn ta bò vào đây Vâng Khi sứ giả vừa bước vào cổng đại doanh Lên bị một binh sĩ hắc kỳ quân ngăn lại Tướng quân chúng ta bảo ngươi bò vào Không được đi bộ Tiên sứ giả kia không phục Nhưng vì đặc mẫu đặc nam Đã dặn đi dặn lại hàng trăm lần Bắt buộc phải thỉnh cầu đình chiến Cho nên chê đành cười hòa Quân gia nói đùa Ta là sứ giả, sao có thể bò vào binh sĩ kia đáp Một là bò vào, hai là bò ra Ngươi tự chọn đi Nói xong còn phung thanh đao lên Sứ giả nào bị khi dễ như này bao giờ Hắn ta buột miệng chửi Phắc Sau đó nghiến răng nghiến lợi Chống tay xuống đất làm bộ bỏ đi Nhưng binh sĩ phía sau lại trực tiếp đá hắn ta một cước Khiến cho tên sứ giả thực sự lan một vòng Tên sứ giả thầm than khổ Lùm cung bò dậy đi vào đại trướng Mách với Trình Khai Sơn Ngài là tướng quân phụ trách ở đây Binh sĩ của ngài thật sự quá vô lễ Dám đánh cả sứ giả Trình Khai Sơn nói lớn Có chuyện như vậy ư? Ai đánh vậy gọi vào đây Một lúc sau Một binh sĩ bước vào trướng Trình Khai Sơn nói Ba nãy người bắt sứ giả bỏ vào đây à Còn đá nữa bình sĩ kia gắt bỏ liếc sứ giả bà nhễ đồ nói là do ta làm thưa tướng quân tên sứ giả kia lén cởi trộm hí hưởng chờ xem kịch hay nhưng chỉ nghe thấy trình khai sơn lớn tiếng khen hay nho tử hay học là một nhân tài ta thích người đâu thường mời lượng vàng thăng chức thống lĩnh cận vệ sau này hãy theo ta không chỉ sứ giả bà nhễ đồ đến là chúng cũng đứng hình tên lính kia mừng rỡ quỳ xuống cảm tạ trình tướng quân ừ hết việc rồi ngươi lui xuống đi nói xong trình khai sơn nói với những người khác trong doanh trướng chúng ta nên phát triển tư tưởng này không thể nhân nhượng với xúc sinh mọi người đã nhớ kỹ chưa vâng tướng quân sứ giả bà nhĩ đổ ngơ ngác đường đó hắn ta có thể hiểu được tiếng trung nguyên biểu cảm trên khuôn mặt dữ tợn bắt đầu thay đổi tướng quân ta nhận lời ủy thác của đô đốc hải quân đặc mẫu đặc nam, đến đây đẩy Nghị Hòa. La Trung đứng bên cạnh không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Còn chưa đánh mà, đám người ba nhĩ đồ này đã càn quấy suốt hai năm này. Sao vừa nhìn thấy Hắc Kỳ quân lại thay đổi thành như thế, lại còn chủ động tìm đến Nghị Hòa nữa chứ? Trình Khai Sơn cười nói, Ồ, đô đốc hải quân, các người còn có đô đốc hải quân nữa à? hiển nhiên, vị sứ giả kia nhanh chóng hiểu ý trình khai sơn hắn ta ngượng ngùng nói chúng ta hạm đội ba nhĩ đồ của chúng ta vô địch thiên hạ tuy rằng ngài đã tiêu diệt hai nghìn chiến hạm của chúng ta nhưng vương chờ ba nhĩ đồ còn có rất nhiều chiến hạm chúng đang trên đường đến đảo di châu la trung kinh ngạc nhìn trình khai sơn hắn không dám tin vào những lời sứ giả vừa nói hải quân ba nhĩ đồ không ai bì nổi lại bị trình khai sơn tiêu diệt ư Trình Khai Sơn tiếp tục cười nói Ý của ngươi là Các ngươi còn rất nhiều hạm đội Hơn nữa đang trên đường tiến đến Di Châu Có phải ta nên chuẩn bị Để chiêu đãi các ngươi thật tốt không Nghe xong sứ giả luống cuống Vậy mà hắn ta lại lỡ miệng Để lộ cơ mật ừ, Không, không phải Hạm đội của chúng ta đến là để đón chúng ta về nước Đồ đốc đặc mẫu đặc nam nói rằng Ba nhĩa đổ bằng lòng rút khỏi Di Châu Trình Khai Sơn lạnh lùng nói rút khỏi di châu. Ha ha ha. Các ngươi nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tướng quân có điều kiện gì? Điều kiện à, rất đơn giản, để đầu của các ngươi lại đây. Những lời này rõ ràng là không có ý định nghị hòa, sứ giả cũng đã chịu hết nổi rồi. Được, nếu đã như vậy, chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Nói xong, sứ giả quay đầu bước đi. Đứng lại! Sau lưng, đồ nhiên vang lên giọng trình khai sơn Sứ giả còn chưa quay đầu lại Đã nghe ba chữ Lăn ra ngoài Đám binh sĩ đứng bên ngoài doanh trướng Cũng không muốn bỏ qua cơ hội thăng quan phát tài này Bọn họ nhìn chằm chằm vào sứ giả Tựa như xói đói Sẵn sàng cho hắn ta một cước bất kỳ lúc nào Sứ giả cũng không phải kẻ ngô Hắn ta thúc thời Nằm rạp xuống đất Lục cục lục cục lăn ra ngoài Thành long sương, phù tổng đốc nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của sứ giả lại nghe hắn ta kể lại mọi chuyện mặc nhĩ măng to lũ chuột nhắt không biết sống chết kìa đúng là chán sống rồi đô đốc đặc mẫu đặc nam chúng ta có gần 30 vạn nhân mã có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ cầu sao người còn tự giấc lấy nhục người thì biết cái gì ta đã tận mắt nhìn thấy thứ vũ khí có thể tấn công từ trên bầu trời của bọn họ nếu như thứ đó được đưa vào sử dụng chúng ta không thể nào thắng được Sợ gì chứ? Nếu bọn họ có nhiều vũ khí dạng đó như vậy, e là đã sớm phát động tiến công chúng ta rồi, sao còn chờ đến hiện tại? Đặc mẫu đặc nam thở dài nói Người nói cũng phải, giờ chỉ khẩn cầu bọn họ không có nhiều vũ khí như vậy, hơn nữa thứ đó không thể tấn công liên tục được Thùng thùng, thùng Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tiếng chống trận nổi lên khắp bốn phía đội súng kíp của hắc kỳ quân đã tập kết bên ngoài phạm vi xạ kích của pháo địch đồng thời người trong thành ba nhĩ đồ cũng bắt đầu ra khỏi thành bày trận nhìn từ xa quân đội ba nhĩ đồ tựa như macedonia plan không cách nào phá vỡ được trái lại đội súng kíp của hắc kỳ quân có vẻ lẻ loi trơ trọi thiếu đi vài phần khí thế mà nhĩ đứng trên cổng thành thấy thế liền cười khoai trí đám người trung nguyên này đúng là ngu xuẩn chúng tưởng chúng ta chưa từng thấy súng bắn lửa, lại định dùng thứ đồ chơi kia đối chiến với phương trận của chúng ta, đúng là muốn chết mà. đặc mẫu đặc nam cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, hắn ta cũng từng nhìn thấy súng bắn lửa, thứ đó chỉ bắn được một lần, lại không có độ chính xác cao. hơn nữa thao tác nạp đạn và nhồi hỏa dược cực kỳ lãng phí thời gian, vốn không thể dùng trong tác chiến được. chẳng lẽ do hắn ta suy nghĩ nhiều sao? phương trận bước từng bước chỉnh tề bắt đầu tấn công. Thế nhưng đội xung kiếp của Hắc Kỳ quân lại chẳng hề hấn gì. Lúc này, La Trung đứng từ xa quan sát, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Không chỉ có hắn, còn có vô số nghệ quân và dân chúng đều trú chú mục vào thời khắc này. Bởi lẽ, đây chính là trận chiến quyết định vận mệnh của bọn họ. Bọn họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Quân đội hai bên đều tràn đầy tin tưởng đối với bản thân, thậm chí ngay cả khâu dùng cùng tiễn thủ đối xạ cũng bị bỏ. Khoảng cách hai bên ngày càng gần. Trường thương của người bài đã hướng về phía trước. Vì đảm bảo xạ kích đạt được hiệu quả lớn nhất, đội xung nhận được mệnh lệnh cách càng gần càng tốt. Cho nên thủ lĩnh đội súng vẫn chưa hạ lệnh. Việc này khiến tất cả mọi người tưởng rằng quân đội này vì sợ quá mà phát ngốc. Mang giáp mặt. Đột nhiên thủ lĩnh đội súng kíp hồ to, Tuy động tác này không có tác dụng, có thể loại bỏ nhưng theo như hoàng thượng nói trước tiên phải chấn nhiếp kẻ địch bằng khí thế quả không sai hắc kỳ quân mang giáp mặt lên dưới sự phụ trợ của áo giáp hắc kim càng khiến bọn họ tựa như ma quỷ khiến cho tốc độ tiến lên của phương trận địch giảm không ít xa xa mạc nhĩ mang to giả thân giả quỷ còn đặc mẫu đặc nam lại tỏ vẻ nghiêm trọng không đúng không đúng chắc chắn những binh sĩ này có vấn đề cho tới nay Ta chưa từng thấy đội quân nào có thể giữ nguyên đội hình khi ở gần phương trận nhiều vậy, chắc chắn là có vấn đề. Tuy nhiên, hắn ta đã không còn thời gian để cân nhắc. Hàng thứ nhất, chuẩn bị, bắn ba phát một lượt, bắn. Đoàn, đoàn, đoàn. Ngay khi trưởng thương của kẻ địch sắp đâm trúng các binh sĩ, thủ lĩnh đội súng kiếp đã hạ lệnh bắn. Hàng thứ hai, ba phát một lượt, bắn. Đoàn, đoàn, đoàn. Tuy tấm chắn của người ba nhĩ đổ cực lớn Thế nhưng phần lớn được làm bằng gỗ Ở khoảng cách gần Những tấm chắn này không cách nào Chống lại được sức bắn liên tục của súng kíp Đã qua đặc chế Tấm chắn cực lớn bị bắn xuyên qua Khiến cho các binh sĩ ba nhĩ đổ Ẩn nấp phía sau Bị đánh bay ra ngoài Bọn họ chưa kịp né tránh Thì đã bị hỏa lực dày đặc từ súng kíp Hất văng xuống đất Phương trận phía sau ùn ùn đẩy lên trước Đặc điểm lớn nhất của phương trận này chính là một khi chưa nhận được lệnh rút lui người còn muốn lùi cũng không lùi được vì người phía sau sẽ không ngừng đẩy người lên trước đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn chẳng mấy chốc khói đen dày đặc đã bao trùm vị trí sao trên đã ở đằng xa đặc mẫu đặc nam nhanh chóng phát giác có gì đó không ổn vì sao súng kíp của địch có thể bắn liên tục điều đó hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn ta hơn nữa phương trận phe mình đã tiến đến gần vì sao tiếng súng vẫn không ngừng lập tức ngừng chiến mau ngừng chiến rốt cuộc đặc mẫu đặc nam cũng nhịn không được hô to khi mệnh lệnh ngừng chiến được ban ra các binh sĩ phía sau mới hoàn toàn ngừng lại sau đó ngồi xổm xuống một cách chỉnh tề, dùng tấm chắn cực lớn phía trước để phòng ngự đã có gần bốn mươi năm mươi phương trận lao đến cũng có nghĩa là có bốn năm vạn nhân mã tham chiến liệu bọn họ có thể đánh bại đám người trung nguyên kia không tất cả những binh sĩ ba nhễ đồ đều âm thầm cầu nguyện bên này là chúng cùng vô số nghĩa quân và dân chúng cũng không khỏi lo lắng tất cả đều đang chờ đợi khói đặc tán đi đợi đến khi khói đen ở vị trí sao chiến tan hết tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía chiến trường đội xung kích tựa như ác ma của hắc kỳ quân vẫn giữ nguyên hàng ngũ lúc đầu không hề bị lay động, mà phía trước họ là thi thể chất cao như núi. Đứng từ xa quan sát, la trung có cảm giác, cả người rét lạnh, suốt cuộc đây là dạng quân đội gì, đối mặt với hơn 10 vạn quân bài nhĩa đồ được huấn luyện nghiêm chỉnh thế mà bọn họ vẫn thả nhiên như mổ heo. Bản thân hắn đã từng giao chiến với đội quân này, đừng nói là đồ sát, dù là có binh lực tương đương, hắn cũng không chắc có thể thắng được. Vạn Tuế Không biết ai hô to một tiếng Bên ngoài thành Những nghĩa quân và dân chúng đang quan sát Cũng vô thức hô theo Vạn tuế Tân hoàng vạn tuế Rất nhiều dân chúng và nghĩa quân Cũng đã biết lai lịch của những binh lính này Trên tường thành Sau khi nhìn rõ tình hình trên chiến trường Mạc nhĩ vô cùng kinh ngạc Mãi vẫn không khép miệng lại được Khi nghe thấy âm thanh giao hò bên ngoài thành Hắn ta gầm lên Khốn kiếp Có chuyện gì vậy Sao? Sao đám dân đen này Lại trở nên lợi hại như vậy? Lúc này Đặc mẫu đặc nam bên cạnh Không có quá nhiều cảm xúc Hắn ta trầm giọng nói Chuyện còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta Sợ là lần này chúng ta đều bỏ mạng lại đây Cái gì? Không thể nào Ta không muốn chết ở cái nơi quái quỷ này Chúng ta còn có hơn 20 vạn quân đội Ta sẽ liều mạng cùng bọn họ Mạc nhĩ phát cuồng Đặc mẫu đặc nam lắc đầu To vẻ bất đắc dĩ Người vốn không biết Chúng ta đang đối mặt với một đội quân nhiều thế nào Thậm chí Bọn họ còn chưa dùng đến thứ vũ khí biết bay kia. E là E là cái gì Người mau nói đi Trong mắt đặc mẫu đặc nam Bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi tột độ Hắn ta trầm tư hồi lâu rồi nói E rằng Bọn họ vốn không xem trọng chúng ta Tất cả chỉ là lừa chúng ta mà thôi Nếu ta đoán không sai, đám người này muốn đợi hạm đội cuối cùng của chúng ta đến, sau đó tiêu diệt toàn bộ hạm đội của vương triều Bà Nhĩ Đồ. Mạc Nhĩ tỏ vẻ không thể tin được, dựa vào cái gì, rốt cuộc bọn họ dựa vào cái gì, chỉ có 4 năm vạn nhân mã mà dám kiêu ngạo vậy ư? Không, ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn đến bến cảng, ta không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Nói xong, Mạc Nhĩ lập tức xoay người lại, đặc mẫu đặc nam lạnh lùng nói bắt hắn lại mấy tên lính vọt đến bắt lấy mạc nhĩ hắn kích động bằng to đặc mẫu đặc nam người là tên khốn kiếp người dám bắt ta người nên biết những hạm đội còn sót lại kia chính là hy vọng cuối cùng của vương chờ bài nhĩ đồ ta cho nên ta phải có trách nhiệm với quốc vương truyền lệnh cho hạm đội nhanh chóng quay về điểm xuất phát ta sẽ đích thân viết một bức thư cho quốc vương nói với ngài ấy rằng vĩnh viễn đừng đặt chân lên lãnh thổ trung nguyên hiện tại trung nguyên đã không còn như trước không giống những gì chúng ta từng biết bây giờ chúng ta không thể chiêu chọc họ ngay xong, mạc nhĩ sợ hãi hét lên không không để ta rời khỏi đây ta là cậu của quốc vương hắn sẽ không bỏ rơi ta van xin người để ta rời khỏi đây người muốn đi cũng được tự ngồi thuyền nhỏ mà đi hạm đội ba nhĩ đồ của ta sẽ không bao giờ đến đây nữa với tư cách là vị đốc nổi danh nhất vương triều nhĩ đồ đứng trước bờ vực sinh tử đặc mẫu đặc nam đã đưa ra quyết định có lợi nhất cho quốc gia của mình thế nhưng hắn ta vĩnh viễn không tưởng tượng được thứ đang chờ đợi mình và vương triều nhĩ đồ trong tương lai Xếp thành hàng tiến lên bên ngoài thành đội súng kíp đã bắt đầu đẩy mạnh thế công đội hình chỉnh tề tựa như cái bóng của tử thần từ từ bao phủ khắp chiến trường những phương trận phía sau đang đợi lệnh cũng bắt đầu hoảng loạn tiến công hay rút lui nhìn thấy kết cục của bốn mươi năm mươi phương trận phía trước tất cả bọn họ đều hiểu ra rằng lần này bản thân e là lành ít dữ nhiều rồi tu tu tiếng còi chát chúa vang lên đó chính là lệnh rút quân của quân đội ba nhĩ đồ vô số phương trận ba nhĩ đồ bắt đầu lui về phía sau nhưng ra khỏi thành thì dễ vào thành mới khó với số lượng binh lính nhiều như thế thường hỏi sao có thể rút toàn bộ về thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngay khi tất cả các phương trận tụ lại một chỗ thì cơn ác mộng kinh hoàng đã xảy ra bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng đen lần này không một ai tò mò xem đó là gì trận oanh tạc trên bến cảng đã để lại ấn tượng sâu đậm với họ các binh sĩ ba nhĩ đồ lập tức thét lên sau đó bỏ chạy tứ tán chạy mau Là thứ vũ khí công kích trên bầu trời Chạy mau Đội hình chỉnh tè, thoáng chốc trở nên lộn xộn Mà càng loạn Thì tốc độ lùi quân càng chậm Đại quân cơ thế chèn trúc lại một chỗ Những binh sĩ trên khinh khí cầu Không cần thiết phải nhắm bắn Bọn họ tùy tiện thả vô số thùng thuốc nổ xuống Hệt như một trận mưa rào Âm âm âm vụ nổ cực lớn Trực tiếp thổi bay đàm đông Thoạt nhìn như một đoá hoa nở rộ Có vài chỗ thậm chí có mười mấy người bị hất tung chỉ trong một lần, nếu như không xem những binh sĩ kia là người thì cảnh tượng đó chẳng khác nào một bức tranh với những đóa hoa đang đua nhau nở, có vài phần tình thơ ý họa. Lần này, Mạc Nhĩ vốn đang la mắng trên tường thành cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nghe người khác kể lại và tự mình nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi thấy khinh khí cầu bay về phía tường thành, hắn ta hét lên Mau, chạy mau, ta phải rời khỏi đây Thả ta ra Đặc mẫu đặc nam nhìn gã thần vương Vô tích sự trước mặt, lắc đầu nói Buông hắn ra, để hắn đi đi Khi trình khai sơn đang hào hứng Chỉ huy khinh khí cầu Cho nổ một cách khoái trí Thì đột nhiên nhìn thấy cờ trắng dương lên Phía trên tường thành Má nó, chơi vậy được à Đâu hả Trình khai sơn lộ vẻ không dám tên Ông đây không thấy, tiếp tục ném bom cho ta Bên cạnh, một binh sĩ quay đầu nhìn Trình Khai Sơn, lại thấy tướng quân nhà mình đang nhắm tịt mắt, hắn ta ngượng ngùng nói. Trình tướng quân, hình như kẻ địch đã đầu hàng. Cút sang một bên, sao kẻ địch có thể đầu hàng được chứ? Chúng đang lừa gạt có hiểu không hả? Đặc mẫu đặc nam đau lòng, nhìn những binh sĩ của mình liên tục bị nổ chết, hắn ta mang to. "Rốt cuộc, đám người Trung Nguyên kia có nhân tính không hả? Chúng ta đã đầu hàng rồi mà vẫn liên tục tấn công nhanh lệnh cho các binh sĩ bên dưới ném vũ khí đầu hàng giữ mạng mới là quan trọng nhất thoáng chốc gần hai mươi vạn quân bài nhĩ đồ còn lại trên chiến trường ném vũ khí đầu hàng ra hiệu ngừng chiến trên khinh khí cầu mọi người khựng lại vậy còn tiếp tục đánh không trên khai sơn nổi giận đùng đùng mắng má nó, bắt tù binh trái lại là chúng vô cùng phấn khích hàn dẫn theo nghĩa quân và dân chúng vọt vào chiến trường Bọn họ có không đến 10 vạn nhân mã Vậy mà có thể dễ dàng Bắt 20 vạn quân tinh nhuệ Của bà Nhĩ Đồ Đương nhiên là vì tất cả đều nghe Theo mệnh lệnh của Đồ Đốc Đặc Mẫu Đặc Nam Đối với hắn ta Chỉ có sống sót mới có hy vọng Đã không thể trốn thoát Vậy thì hắn ta sẽ cố gắng giữ lại Thật nhiều binh sĩ vì quốc vương Đây vốn là việc mà hắn ta nên làm Trong thành Long Sương Dân chúng Đồng Thanh Hồ Vàng Vạn Tuế hoàn ngành nghĩa quân và hắc kỳ quân. Đồng thời, những dân chúng và thương nhân ba nhễ đồ theo chân hạm đội đến nơi này trong suốt hai năm qua cũng trở thành kẻ thù chung của toàn bộ đảo Duy Châu. Các thương nhân ba nhễ đồ bị cướp sạch tài sản, thậm chí có rất nhiều người bị đánh chết. Triển Khai Sơn nhìn thấy những điều này, nhưng hắn ta không muốn ngăn cản. Khi Triển Khai Sơn đến phủ tổng đốc, nhìn thấy vô số thiếu nữ bị bắt nhốt ở đó, lừa giận bùng lên trong lòng hắn. Đây chính là chuyện tốt do tên Mạc Nhĩ kia làm hả? Đúng, chính là tên xúc sinh kia La Trung đứng bên cạnh nói Mạc Nhĩ đang ở đâu? Có bắt được không? Vẫn chưa có tin tức Nghe nói hắn ta đã sớm rời đi Hắn là đến bến cảng Mẹ kiếp, muốn chạy à? Nếu triển khai sơn ta mà để người chạy thoát Ta sẽ chặt đầu mình xuống Sau đó hắn ta quay đầu Hô to với tên lính liên lạc đứng đằng sau điều động hạm đội và khinh khí cầu Nhất định phải bắt tên mạc nhĩ kia về cho ta Dỡ Thành thiên khải, hoàng cùng Lãnh thiên minh trơ chẽn Nằm nhòi trên bụng hiền vũ ngọc nhì Thiên minh ca ca Chẳng làm gì thế Ta đang nghe con nói Mới có mấy tháng thôi Sao có thể nhanh như vậy được Một đứa nhóc như nàng thì biết gì Hiền vũ ngọc nhì còng mồi cãi Ai là đứa nhóc Ta sắp làm mẹ rồi đấy Ôi chào Ừ, được được, Ngọc Nhi nhà chúng ta là người lớn, chúng ta có nên làm vài việc mà người lớn nên làm hay không? Nói xong, lãnh thề mình nở một nụ cười ẩn ý với Hiên Vũ Ngọc Nhi, nàng lập tức chạy bụng mình và nói Chàng điên rồi, bây giờ không được, có muốn cũng phải đợi đứa bé được sinh ra đã Chàng, chàng muốn thì đi tìm mộ tỷ tỷ tỉ và tiểu lan tỷ tỷ đi Nói xong, mặt Hiên Vũ Ngọc Nhi đỏ dần, từ khi hai người thành hôn cho đến nay gã thành niên đến từ thế kỷ hai mươi một này dần lộ ra bản tính tà ác của mình hắn đưa ra vô số yêu cầu vô sỉ và vô lễ khiến hiên vũ ngọc nhi vừa hận lại vừa yêu ngọc nhi thật ra có đứa bé vẫn làm được hiên vũ ngọc nhi tỏ vẻ khó hiểu có ý gì lãnh thiên minh cười nói cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của nàng khiến người ta càng nhìn càng thích hiên vũ ngọc nhi nhanh chóng hiểu ra nàng lập tức né một quyền lên lưng Lãnh Thiên mang to. "Không biết số hồ, đi ra ngoài cho ta." Lãnh Thiên vừa đi vừa nghĩ, xem ra nữ tử cổ đại vẫn cần được làm công tác tư tưởng, cách mạng còn chưa thành công, ta còn cần cố gắng, hay là đến chỗ Tiểu Lan thử xem. "Hoàng thượng, hoàng thượng, đại thắng." Một thị vệ vọt vào. "Chuyện gì?" "Hoàng thượng, Di Châu đại thắng." trình tướng quân chỉ huy bốn vạn hắc kỳ quân và nghĩa quân bản địa bắt giữ gần hai mươi vạn binh sĩ ba nhĩa đồ di châu đã được thu hồi đây là thư trình tướng quân gửi tới lãnh thiên minh cười lớn hay đánh hay lắm lãnh thiên minh vui mừng mở thư nhưng khi đọc xong sắc mặt hắn liền trùng xuống trong thư ghi chép quá trình chiến đấu và những điều bách tính di châu phải chịu đựng trong hai năm qua lãnh thiên minh nghiến răng chửi mắng còn mẹ bọn khốn giam lấy bách tính di châu ta làm nô lệ đem đi buôn bán ta sẽ bán lũ người ba nhĩ đổ các người khi tin tức di châu đại thắng truyền đi cả nước lập tức vui mừng mở tiệc cà vũ ăn mừng đặc biệt ở thành thiên khải niềm vui đánh bại tộc hồng mào còn chưa dứt tiên mừng thu hồi lại di châu đã truyền tới bách tính hoa hạ chúng ta được hưởng phúc rồi đường kim hoàng thượng đúng là thần long giang thế từ khi ngài ấy đăng cơ đề này hoa hạ mưa thuận gió hòa bách chiến bách thắng đúng thế, hiện giờ trồng trọt lương thực tăng nhiều, thuế lại được giảm nhà ta còn dư không ít lương thực trước đấy chẳng bao giờ có chuyện nhiều vậy đủ lời hay tiếng nói ca ngợi tân hoàng vang vọng khắp hòa hạ rất nhiều học giả cũng đã viết thơ để ca ngợi vị hoàng đế này nhưng lãnh thiền mình lúc này không có tâm trạng quan tâm những thứ đó hắn đang bận lên kế hoạch cho việc phục thù cô bách vạn sáng sớm tình mơ đã bị gọi vào cùng. Gần đây, ông ta buôn bán vũ khí khắp nơi Mặc nhiên, trở thành người buôn bán quân hỏa xuống một hoa hạ Dù là thứ người ta tưởng tượng hay không tưởng tượng nổi ông ta đều có bán Đương nhiên, ông ta đã đóng góp một lượng lớn vào quốc khố cộng thêm khai thác mỏ vàng các nơi Hiện giờ, quốc khố đã đạt đến đỉnh cao Phi thần tham kiến hoàng thượng Cổ bách vạn bước đến bên hồ Lãnh thiên minh đang ngẩn ngờ đường đó Ông ta không khỏi thầm nghĩ Tiền hoàng đế cho má Không, hoàng đế tốt Không lẽ định trảnh mình Mặc dù số tiền hiện tại ông ta kiếm được Nhiều đến mức ông ta cũng thấy hơi lo sợ Nhưng ông ta đã tu sửa đường xá toàn quốc Hành thiện tứ phương Hẳn là không có gì vượt quy cách chứ À, cô đại nhân tới rồi Ngồi đi Cô bách vạn nghi hoặc ngồi xuống Hỏi Hoàng thượng gấp gáp triệu ta Không biết có việc lớn gì À, cũng không có gì Ta nhớ ông ấy mà. Lại hồn, cô Bách Vạn tức thì mồ hôi lạnh đầy người. Nhớ ta, bản thân ngài tin nổi không? Nói lời này, khẳng định không có gì tốt đẹp. Hoàng thượng, hạ thần cũng vậy, ngày đêm trông ngóng hoàng thượng. Thật ư? lãnh thiên minh mỉm cười. Cô Bách Vạn rất muốn khóc, nhưng chỉ có thể căng ra đầu đáp. Thật, ai, vẫn là cô đại nhân đối với ta tình nghĩa sâu đậm vậy nên mỗi lần có chuyện gì tốt ta đều không quên ông hiện giờ lại có cơ hội phát tài không biết cổ đại nhân có hứng thú không cô bách vạn cười gượng ta có thể không hứng thú ư không thể vậy ta rất hứng thú lãnh thiên minh mỉm cười nói ha ha ha ta biết cổ đại nhân nhất định sẽ thấy hứng thú vậy quyết định thế nhé cô bách vạn cầm nín ít nhất ngài phải cho ta biết là chuyện gì trước Hoàng thượng, ngài chưa nói là chuyện gì? Ồ, quê đấy Thì là Di châu vừa được thu hồi Có một ít tù binh Nếu chúng không sớm đầu hàng Ta sớm đã giết sạch rồi Nhưng hiện giờ bọn chúng đều đã quy hoàng Chúng ta cũng không thể xử chết tù binh Làm vậy sẽ tổn hại uy danh nước ta Thế nên ta định bán chúng đi Hả? Bán? Ý hoàng thượng là... Cô đại nhân Ông phải biết việc này chứ Rất nhiều quốc gia đều buôn bán nô lệ Cho chúng đi làm khổ lao Hiện giờ các nước đua nhau phát triển Chính là lúc cần lượng lớn khổ lao Vậy nên chậm định để ông bán tù bình đi Còn về phần bán cho ai Bán đi đâu, ông tự xem xét nhé Cô Bách Vạn thở phào một hơi Ra là bán nô lệ Mặc dù ông ta chưa từng làm qua Nhưng cũng không phải việc gì khó khăn Có điều, Hoàng thượng gọi ông ta đến Chỉ đơn giản vì việc này thôi ư quả nhiên lãnh thiên minh tiếp tục ta đã hỏi tân sang hiện nay buôn bán nô lệ dựa trên tình trạng cơ thể khoảng năm đến mười lượng bạc một người ta cho ông giá buôn toàn bộ lấy năm đồng gốc sao chậm đủ thành ý chưa cô bách vạn trợn mắt trong lòng thầm hỏi thầm phụ mẫu lãnh thiên minh vậy vậy ngài muốn thần bán bao nhiêu không nhiều đâu chỉ có hai mươi vạn cô bách vạn ngồi nghẹt ở đó ánh mắt có chút thất thần không phải vì vụ buôn bán nô lệ không kiếm được tiền mà vì số lượng cần bán quá nhiều ai ngờ vẫn chưa hết tuyên hoàng đế khốn kiếp kia lại bồi thêm một câu cô bách vạn ông phải nhanh chóng bán người không dọn đường buôn bán nô lệ đi đợi ta chiếm được phương triều ba nhĩa đồ ước tính còn có mấy trăm vạn nô lệ nữa cơ di châu mạc nhĩ ngồi trên một chiếc thuyền buôn vừa rời khỏi đảo di châu hắn ta chạy tống chạy tháo Thậm chí không kịp đem theo chút tiền bạc nào Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Hắn ta đã sợ mất mật Dù là tổng đốc đảo Di Châu Nhưng thực ra Hắn ta chỉ dựa vào quan hệ với quốc vương Ngồi lên vị trí này Hồi trước tiếp quản Di Châu Là để ăn chơi trác táng Nhưng giờ giữ mạng mới là cấp thiết Khi thuyền đi được nửa ngày Mạc Nhĩ mới thở phào nhẹ nhõm Mẹ kiếp đợi quay về bài Nhĩ Đổ Nhất định phải đùa hết tội cho đặc mẫu đặc nam Còn về đảo Di Châu, hắn ta chẳng muốn quay lại thêm lần nào nữa. Thân vương điện hạ, phía trên, phía trên. Mạc Nhĩ giật mình, ngừng lên nhìn, không ngờ lại thấy tàu bay của Hòa Hạ. Nhanh, nhanh chóng rời khỏi đây, ta không thể quay lại, bọn chúng nhất định sẽ giết ta. Tàu bay kia cũng không hề tấn công, chỉ đi sát theo. Không lâu sau, vài chiếc tàu trên đã đuổi tới, thuyền buôn bị ép dừng lại và chục binh sĩ đổ lên thuyền. "Mạc Nhĩ đâu?" người phiên dịch hét lên, một người run dày nói, "Hỡi đại nhân, thân vương Mạc Nhĩ không ở trên thuyền." "Ồ, Mạc Nhĩ không ở? Vậy hãy giết tất cả các người trên thuyền, ném xuống biển." Mấy người đánh thuyền sợ hãi quỳ xuống. "Xin đừng, thân vương vẫn ở trên thuyền." Mạc Nhĩ trốn trong một góc thầm trời, sau đó lập tức bị lôi ra. Người là Mạc Nhĩ?" Bình sĩ Hắc Kỳ Quân lạnh lùng hỏi Ta, ta là cựu cựu quốc phương ba nhĩ đồ Các người không được động vào ta Ha ha ha, <cười> cựu cựu quốc phương Vậy có gì ghê gớm Ta còn là nhĩ đại gia của thiết đàn trong thôn đấy Bối phận cao hơn ngươi nhiều Ngươi, đám tiện dân các ngươi Tiện dân? Được, vậy ta sẽ tiện cho ngươi xem Ngươi đâu, lột sạch đồ hắn ta Mạc nhĩ hoảng hốt hét ầm lên Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện thân vương mạc nhĩ ngươi thích làm nhất Vài binh sĩ lập tức tiến tới lột sạch đồ mạc nhĩ sau đó nhốt hắn ta vào một chiếc lồng trao lên thuyền chiến Bách hộ, xử lý thuyền buôn này như thế nào? Đương nhiên là lái vẻ chẳng lẽ bỏ đấy Vậy những người bài nhĩ đồ trên thuyền thì sao? Bách hộ thắc mắc hỏi Thuyền này có người hả? Không phải chỉ có mỗi mạc nhĩ ư? ta đâu có thấy ai khác binh sĩ cười hè hè đáp đã rõ thành long sương bởi vì đăng mẫu đặc nam la hét đòi gặp người phụ trách nước Hòa hạ triển khai sơn đành cho hắn ta vào người chính là tư lệnh hải quân ba nhĩ đố không sai chính là ta người hạ lệnh đầu hàng cũng là ta vậy nên ta hy vọng tướng quân có thể thiện đãi tù binh nhanh chóng chữa trị cho những tù binh bị thương triển khai sơn mất kiên nhẫn nói Ai ra, không phải bọn ta không cứu Mà là người bị thương không đáng tiền À không, không Là người bị thương quá nhiều Nếu chúng ta đã đầu hàng Các người không thể bỏ mặc người bị thương chứ Dù gì cũng không thể để họ cho chết Các người có nhân tính không hả Triển khai sơn bị nói đến mụ mị Nhân tính Có cái nào xúc sinh hơn bọn chúng chứ Nhưng vì biết rõ Tên đặc mẫu đặc nam này Cũng được coi là một người chính trực Vậy nên không thèm tranh cãi Trình Khai Sơn cười, nói Người nói có lý Chúng ta không thể để những người bị thương Cứ vậy chịu đau khổ Người đâu, đem mấy vạn thương binh ba nhĩ đồ xử chết toàn bộ Giúp được thế nào hay thế đấy Coi như tích chút đức đi Hả, đặc mẫu đặc nam không thể tin nổi Người, người không thể giết chết tù binh Các người đây là mất nhân đạo Trình Khai Sơn không nhịn nổi nữa Quát Im cái mồm thối của người lại Đám người ba nhĩ đổ các người Đã làm những gì trên đảo Di Châu Các người không biết hay sao Giờ đòi nói đạo lý với ta Ta nói cho người biết Trong mắt ta, người ba nhĩ đổ các người Đến con chó cũng không bằng Đặc mẫu đặc nam bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng Vốn dĩ hắn ta còn ôm chút hy vọng Nhưng nhìn thái độ của trình khai sơn Hắn ta đột nhiên cảm thấy Mọi việc không ổn chút nào Vậy, vậy các tù binh khác thì sao tường quân định xử lý như nào trên khai sơn liếc hắn ta nói người thật lắm lời sau đó rời khỏi tiếp theo vô số người ba nhĩ đồ bị thương đều bị đưa ra ngoài còn có người bị thương nào nữa không một tên ba nhĩ đồ chạy tới chỉ vào tay mình ta ta bị thương rồi người xem bình sĩ kiên liếc nhìn chỉ thấy một vết sẹo trên cánh tay hoàn toàn không ảnh hưởng gì Người cũng muốn đi cùng những người bị thương này Binh sĩ ba nhĩa đồ tưởng rằng Ra ngoài chữa trị Dùng sức gật đầu Nhóm người bị thương được dẫn ra ngoài thành Đến trước một cái hồ lớn Cho đến khi trông thấy vô số người bị đẩy thẳng xuống hố Tiếng ai oán hét thương vang vọng Binh sĩ kia mới sững sờ. Quân gia ta, ta không sao Ta không bị thương Binh sĩ ba nhĩa đồ hoảng loạn hét lên Nhưng tất cả đã muộn Mạc Nhĩ bị treo vào một chiếc xe ngựa, kéo về thành Long Sương, những bách tính trong thành từng bị hắn ta áp bức đều trông thấy, Mạc Nhĩ không một mảnh vải che thân, run rẩy ngồi xuồng trong lòng, trên xe ngựa còn treo một tấm biển. Đây là tên xúc sinh Mạc Nhĩ, đừng đánh vào đầu, dễ gây chết người. Vô số trứng gà thối đá sỏi bay về phía Mạc Nhĩ, ném đến nỗi toàn thân hắn ta chảy xước đầy máu. Đừng ném vào đầu, đừng ném vào đầu nhé. Trình tướng quân bảo phải để người sống, đừng ném chết hắn ta. Khi xe ngựa đến phủ tổng đốc, Mạc Nhĩ đã hấp hối. Trình khai sơn trong bộ dạng sống dở chết dở của hắn ta, quát. Ai làm đây? Không phải bảo bắt người sống vậy à? Trình tướng quân, bách tính trong thành đều dùng sức đánh. Ta khó khăn lắm mới giữ được cái mạng hắn ta. Làm can, lập tức gọi đại phu chữa trị. Mạc Nhĩ thở đứt quãng. Nhìn đại phù đang chuẩn đoán cùng với ánh mắt tràn đầy quan tâm của Trình Khai Sơn, khẽ mừng thầm không lẽ tên tướng quân này biết hắn ta quan trọng cho nên không dám đắc tội với vương triều bài nhĩ đồ nhưng thực ra do hắn ta không nghe hiểu Trình Khai Sơn đang nói gì mà thôi nhất định phải chữa trị cho hắn ta nếu không hành hạ nổi 10 ngày nửa tháng chúng ta còn mặt mũi nào với bách tính thành di châu vài ngày sau mạc nhĩ khôi phục sức khỏe được đưa đến đại viện phủ tổng đốc hắn ta quen thuộc nơi này khỏi nói mấy chiếc lồng để nhốt nữ nhân vẫn còn nguyên ở đó thân vương mạc nhĩ phải không trương khai sơn mỉm cười thân thiện đúng đa tạ trình tướng quân kêu ta đợi ta quay về bài nhĩ đổ nhất định sẽ hậu tạ trình tướng quân ai gấp gì chứ số tiền người gom hai năm nay ta đã thu hết rồi còn người đừng vội đi nhé ở lại mấy hôm có rất nhiều bằng hữu muốn gặp người đó Mạc Nhĩ giật giật khóe miệng Đó là số tiền hắn ta liều mạng cướp Từ nhiều quốc gia khác Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ Điều đó không quan trọng nữa Hiện giờ việc cấp bách nhất là giữ cái mạng này Tương quân Hiện tại ta chẳng có bằng hữu nào Ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà Sao có thể chứ Không phải chỗ của người nuôi giữ Mấy trăm thiếu nữ Bọn họ còn chưa kịp đáp tạ người đâu Mạc Nhĩ tức thì cảm thấy Lông tơ dựng đứng Những nữ tử đó bị hắn ta giày vò Đến chết đi sống lại Còn có rất nhiều người bị đánh mà chết Bọn họ muốn đáp tạ gì chứ Khi hắn ta đang hoàng sợ suy nghĩ Mấy chục thiếu nữ đã bước vào Thần vương Mạc Nhĩ đừng bận lòng nhé Không phải tất cả thiếu nữ đều muốn gặp người Đây là những người tình cảm sâu đậm Với người nhất Để bọn họ cảm tạ trước đi Sau đó Mạc Nhĩ bị dí xuống đất Lột sạch y phục Một binh sĩ dùng bút mực vẽ lên người hắn ta Bước ta ra, các người muốn làm gì? Mạc Nhĩ bị trói hai tay Chân cũng bị tách ra cả người tạo thành hình chữ X Trình khai sơn chỉ vào vòng tròn trên người hắn ta Nói lớn Mọi người chú ý Lát nữa muốn đâm thì đâm vào đây Cả phần dưới nữa, những chỗ này không gây tử vong Mấy chục thiếu nữ Tràn ngập thù hận Trên tay cầm toàn là châm bạc Bước về phía Mạc Nhĩ Mạc Nhĩ nhìn những thiếu nữ hung thần ác sát trước mặt Và cười châm trong tay họ hét toang lên. "Đừng, đừng mà, tha cho ta, ta có tiền, ta sẽ cho các ngươi tiền." "A, đau chết ta rồi." Không đợi hắn ta xuất lời, một thiếu nữ đã bước tới, đâm mạnh cây châm vào người hắn ta, sau đó rất nhiều cây châm nữa đâm xuống. Những cây châm này đều là hàng đặc chế, vô cùng mỏng, không dễ dàng ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại khiến người ta thống khổ cực điểm, vì để phòng trừ mạc nhĩ cắn răng tự sát miệng hàn ta đã bị nhét chặt rẻ sau khi những thiếu nữ kia phát tiết xong, rất nhiều người trong số họ đều bật khóc lần lượt cuối đầu tạ ơn Trình Khai Sơn sau khi bọn họ rời đi Trình Khai Sơn đến gần chỗ Mạc Nhĩ ôi trời gì thế này sao đâm thành con nhiếm luôn rồi càng nhức mắt hơn nữa là chỗ bên dưới của hàn ta đã bị đâm đến mức không thấy thịt đầu nữa thế này thế này còn dùng được không Trình khai sơn đột nhiên lạnh cả người người đâu đưa thân vương mạc nhĩ về chữa trị không được để hắn ta chết mạc nhĩ gần như bất tỉnh nghe thấy câu vừa rồi trong đầu chỉ có một ý nghĩ cho hắn ta chết dùm đi một tuần sau cô bách vạn dẫn những người trong hội thương nhân đến đảo di châu Trình khai sơn nhiệt tình đón tiếp cô thần tài không cô đại nhân đã lâu không gặp cô bách vạn mặt mày ủy khuất nhưng cũng chẳng có cách nào ông ta vừa rời khỏi Hoàng Cùng liền có người đến đòi thanh toán tiền hàng 20 vạn tủ binh 100 vạn lượng tròn trĩnh. nếu ông ta không đến lấy hàng thì lỗi chết mất Trình Đại Nhân lần này ta phụng chỉ ý Hoàng Thượng tới đoán tủ binh à biết biết Hoàng Thượng đã nói với ta ông yên tâm Hắc Kỳ Quân sẽ toàn lực phối hợp được thôi xin hỏi hiện tại nơi này tổng cộng có bao nhiêu tủ binh Mong trình tướng quân cho ta một danh sách chi tiết hôm trước vừa xử lý một vạn hiện giờ còn khoảng mười tám vạn hả sao sao lại giết rồi đó đều là những kẻ từng giết hại bách tính trên đảo chỉ cần bách tính chỉ điểm chúng ta đầu xử chết cô bách vạn đau nhói lòng toàn là tiền cả đó tối đến cô bách vạn đang thảo luận với các thương nhân xem nên bán như thế nào cô lão già Ông nói chuyện này là thế nào đây? hội thương nhân chúng ta hai năm nay không bán vũ khí thì là thu lộ phí, vốn đã hoang đường hết sức. Giờ hay rồi, bán cả người, việc này nào giống làm ăn chứ? Phải đó, cổ lão già, bao nhiêu mối ngon không làm, việc gì phải nhúng tay vào những thứ dính máu vậy chứ? Cổ bách vạn thở dài. Mọi người cho rằng ta tình nguyện ư đây đều là ý của tên cẩu hoàng đế, à không, là hoàng thượng bảo ta làm ta có thể từ chối chắc. Hồi nữa mọi người theo ta buôn vũ khí, đường, kiếm bộ tiền còn gì. Cổ lão già, số tiền đó thực sự không ít, nhưng mấu chốt là không dám tiêu. Một khi triều đình điều tra, chúng ta đâu còn đường sống. <cười> Ngươi cho rằng không làm thì sống được? Ta hiểu rõ đường kiêm hoàng thượng. Từ khi ngài ấy còn là thất hoàng tử bắc lương, chúng ta đã làm ăn qua lại. Ngài ấy là kiểu người có tiền cùng kiếm, nếu muốn tự mình chuộc lời e rằng kết cục không chỉ đơn giản tán ra bại sản thôi đâu tất cả mọi người trong phòng đều mang phe mặt bất lực rõ ràng là hội thương nhân tự dưng lại thành tổ chức buôn bán vũ khí quân đội buôn người các thứ một thương nhân nói vậy vụ bán nô lệ kia định làm thế nào đây đâu phải ngày của chúng ta cô bách vạn trầm mặc một lúc sau đó cởi gượng cái đó ta cũng biết là làm khó mọi người cho nên đã mời vài bằng hữu giúp đỡ. Bằng hữu nào? Khi Cổ nói ra tên những người kia, toàn bộ nhân đều trợn mắt mồm, bởi đó đều là những cái tên không thể quen thuộc hơn, hải tặc khét tiếng và buôn người. Cổ lão ra, ý ông là gì? Không chúng ta phải hợp tác với hải tặc và buôn người? Không hợp tác với bọn chúng, nhiều tù binh như vậy, người định bán đến bao giờ? Bọn chúng có quan hệ với hội buôn nô lệ các nước có thể giúp chúng ta nhanh chóng bán hàng. Hơn nữa, còn tránh được chung xuống tay với bách tính hoa hạ, vậy chẳng phải nhất cử lưỡng tiện ư? Mọi người đều tỏ ra bất khám, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ đành gật đầu đồng ý. Như thế, thành tích của cô Bách Vạn lại có thêm một mục mới, cấu kết với hải tặc, kẻ buôn người. Đường đường là người giàu nhất hoa hạ, tài chính dồi dào, vậy mà lại trở thành kẻ buôn vũ khí, buôn người, cấu kết, thu lộ phí số một mỗi khi đêm xuống, cổ bách vạn đều ngước lên trời lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ ân cần và nụ cười thân thiết của hoàng thượng thầm nhủ nhang khói tổ tiên ta số cuộc là màu xanh hay màu đen đây?" tẩm cùng thành thiên khải lãnh thiên minh đổi nhìn hắt xì hai hôm nay bị sao vậy không lẽ có người mắng hắn phụ hoàng ôm ôm lãnh thần an lắc mông chạy tới lãnh thiên minh ôm cậu bé nhịn không được thơm chuột vài cái Đột nhiên nhớ đến cha mẹ mình Hắn lớn lên ở vùng nông thôn Nhà chỉ có hắn là con một Vậy nhưng giờ lại xuyên không tới đây Thế còn bố mẹ của mình thì sao Chắc chắn lúc này bọn họ Đang đau buồn đến tuyệt vọng Sống không bằng chết Nếu như bố mẹ biết được hắn có con rồi Thì nhất định sẽ vui lắm Hoàng thượng Người dùng bữa đi Tối nay có đi nữa không Mộ nhiều tuyết ngượng ngùng hỏi Lãnh thiên mình nhìn mộ nhiều tuyết cười nói Ta đã đến rồi thì không đi nữa Để nhụ mẫu chăm sóc thần an Chúng ta cùng nhau ôn lại chút kỷ niệm Phụ hoàng, con muốn ngủ với mẫu thân Nhóc con Đến lúc ta và mẫu thân của con ngủ chung rồi Mộ nhiều tuyết không nhịn được Mà cười mắng Người có thể nghiêm túc một chút Lúc ở trước mặt con được không nhỡ dạy hư thằng bé thì sao Sợ gì chứ Đàn ông không hơ, đàn bà không thích Đào tù cách lan Đế quốc đại bất liệt điền mấy chục chiếc thuyền buôn lớn đổ bến cảng, rất nhiều xe ngựa đã đợi ở đó từ trước là thương nhân tô cách lan hợp tác với đoàn buôn. Phổ thân của mã họa đằng đang hồ hởi chào hỏi đám thương nhân người tô cách lan, còn lãnh hàn và mã họa đằng lần lượt bước xuống thuyền. Hai tiểu mã yêu quý, một người đàn ông vạm vỡ bước tới ôm lấy khuôn mặt mã họa đằng rồi hôn một cái. Lãnh hàn đứng bên cạnh trợn mắt há mồm. Còn mẹ nữa, đồng chí tiểu mã. Người không phải gay đấy chứ Thấy ánh mắt của lãnh hàn Mã họa đằng bất lực nói Đây là truyền thống của người đại bất Lệ điên Trường bối gặp nhau Đầu thơm lên má để biểu đạt nỗi nhớ của mình Còn có truyền thống như vậy sao Quả nhiên là một đất nước kỳ diệu Ngay lúc này Một người trung nguyên đi tới Xin hỏi Người là công tử lãnh hàn sao Lãnh hàn lặng lẽ gật đầu Tại hạ là nghiệp thành Được tân thông lĩnh phái tới đón tiếp ngài Đội thương nhân thời cổ đại có quyền hạn rất cao Vậy nên hầu như không có hạn chế nào Chỉ cần ngươi có tiền Ngươi muốn đi đâu cũng được Sau khi đám người kia tạm biệt phụ thân của Mã Họa Đằng thì lập tức rời đi Lần đi tới đại bất liệt tiền này Phụ thân của Mã Họa Đằng nhận được ủy thác từ triều đình Cũng biết con trai của mình có chuyện lớn cần làm nên không hỏi gì nhiều Giờ chúng ta đi đâu Có manh mối nào của nữ khắc man không Mạc thông lĩnh dặn Trước tiên đưa ngài đi tham quan tàu chiến của Đại Bất Lệ điền rồi sau đó mới nghĩ cách tiếp cận niễu khắc mát. Tham quan tàu chiến của bọn họ, liệu có nguy hiểm không? Nghiệp Thành cười nói. Người Đại Bất Lệ điền không giống người Trung Nguyên chúng ta. Bọn họ vô cùng kiêu ngạo và tự tin. Những thứ mà chúng ta cho là cơ mật, bọn họ trước giờ không hề giấu giếm. Lát nữa chúng ta đi tới bến cảng là có thể nhìn thấy tàu chiến của bọn họ rồi. Hả? Lãnh Hàn không khỏi kinh ngạc. Những thứ mà hắn ta cho là vũ khí bí mật Nên được bảo mật thật kỹ Thì người đại bất lệ tiền Lại chẳng chút để tâm Cũng không rõ là tự tin hay tự cao nữa Thật không ngờ Trong mắt bọn họ Tàu chiến không phải là thứ gì đó quá bí mật Vậy tại sao bọn họ lại giam lòng nữ khắc mát Nghe nói Nữ hoàng của đại bất lệ tiền Là y lệ xa bạch, đích thân hạ lệnh Đây cũng là lần đầu nữ hoàng quan tâm Đến một tên thường dân như vậy một lúc sau, mấy người bọn họ đến một bến cảng cực lớn, trước mắt là rất nhiều tàu chiến khổng lồ neo đậu sừng sững trên mặt biển. tuy không thể tới gần, nhưng từ xa nhìn lại cũng đủ khiến người khác cảm thấy bàng hoàng. lập tức lãnh hàn ngần người. tàu tàu chiến được chế tạo bằng sắt thép. phải biết rằng tàu chiến hiện giờ của hòa hạ đang dần được cải tiến. bên trong lõi của mỗi chiếc thuyền đều được làm bằng sắt, nhưng chỉ là số ít bởi vì công nghệ phức tạp hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ di chuyển Vậy nhưng tàu chiến của đại bất liệt điên lại làm hoàn toàn bằng sắt thép chiến thuyền như này chạy được sao? Đổi nhiên có tiếng động cực lớn vọng lại từ phía xa một chiếc tàu chiến từ từ khởi động có thể nhìn thấy rõ tàu chiến đang dần tăng tốc càng ngày càng nhanh đập bỏ hoàn toàn nhận thức của lãnh hàn hắn ta nhìn những người xung quanh bến cảng Tất cả đều tỏ thái độ đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Cuối cùng, Lãnh Hàn cũng hiểu ra tại sao khi Hoàng thượng nhắc đến chuyện này thì sắc mặt lại phức tạp đến thế. Đó là sự lo lắng, lo lắng cho tương lai. Bất luận có phải kẻ địch hay không thì sự tồn tại của một thế lực cực mạnh đều sẽ trở thành mối uy hiếp của bản thân. Đó, đó có phải là chiến thuyền được chạy bằng động cơ nữu khắc man không? Nghiệp Thành lặng lẽ gật đầu đúng vậy tất cả tàu chiến ở đây hầu như đều được lắp đặt thêm động cơ nĩu khắc man phố những chiếc tàu chiến làm bằng gỗ đã bị đào thải bây giờ toàn bộ đất nước đại bất lệt điền đang điên cuồng chế tạo những chiếc tàu chiến như này để nâng cao sức mạnh hải quân cách đây không lâu bọn họ vừa mới đánh thắng hải quân áo địa lợi chiếm lĩnh được rất nhiều bến tàu nhận được khoản bồi thường cách số nghe nói dạo gần đây lại đang điều chỉnh lực lượng chuẩn bị chiến đấu có lẽ muốn tấn công hải quân hùng nhà lợi Một khi hai quân hung nhà lợi bị đánh bại vậy quyền khống chế toàn bộ vùng biển phương Tây gần như nằm trong tay người đại bất lệ điên. Xem ra dã tâm của nữ hoàng trẻ này bỏ xa những đời quốc vương trước đó. Lãnh hàn thở ra một tiếng. Cuối cùng ta đã hiểu tại sao hoàng thượng lại nói bất kể có chuyện gì đi nữa đều phải đưa được nữ khắc màn về rồi. Hiện giờ, tên nữ khắc màn kia đang ở đâu? Đang ở viện khoa học Tô Cách Lan. Viện khoa học Đó là nơi nào? Có binh lính canh giữ nghiêm ngặt không? Nghiệp Thành lắc đầu nói Viện nghiên cứu khoa học của Đại Bất Liệt Điên Tương tự như sưởng công binh của chúng ta Canh phòng thì không quá nghiêm Hầu như mọi người đều có thể tự do ra vào Chỉ có điều Nữ khắc màn không cho phép người bên trong đi ra ngoài Nhưng đã ngủ ở đó rất cao Có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn Lãnh hàn tỏ vẻ lo lắng Không nói tới việc Làm cách nào để tiếp cận được nữ khắc màn cho dù có cơ hội gặp mặt liệu hắn ta có đồng ý đi cùng mình không người ta đang ăn ngon mặc đẹp lý nào lại theo mình để phản bội đất nước nghiệp thành như nhìn ra được nỗi lo lắng của lãnh hàn nói lãnh công tử không cần quá lo lắng chúng ta đã điều tra qua về niệu khắc màn hắn ta là một người con vô cùng hiếu thảo cha mẹ niệu khắc màn cũng khỏe mạnh hơn nữa người tua cách làn vừa mới quy thuận, đại bất đề điên không lâu Vậy nên chúng ta vẫn luôn dự trù đủ các kế sách Đủ các kế sách Lãnh Hàn đầy tò mò Đúng Tiền, mỹ nữ, chức quan Thậm chí bắt cóc cha mẹ của hắn Dùng hình phạt tra tấn với hắn Hoặc thẳng tay bắt cũng được Dù sao, chỉ cần mang được hắn về nước Cách nào cũng có thể thử Lãnh Hàn trợn tròn mắt Không hổ là hệ thống tình báo hàng đầu của hòa hạ Đúng là chẳng từ một thủ đoạn nào Tuyên niễu khắc màn kia có sở thích hay thói quen gì không? Mã họa đằng đứng một bên đáp. Ta biết, mọi người đều gọi hắn là nhà phát minh điên bởi vì hắn chỉ đâm đầu vào những sáng chế và công nghệ tiên tiến. Vậy nên ta nghĩ có thể đi sâu theo chiều hướng này. Lãnh hà nhìn sang mã họa đằng, không nói gì một lúc lâu. Trước khi tới đây, hoàng thượng đã nói với hắn ta mấy nhà phát minh thường là những cái vô cùng cố chấp, không thích tiền bạc, mỹ mỹ nữ, Chỉ có hứng thú với những sáng chế tiên tiến Sau đó Người còn đưa cho hắn ta một số những tờ giấy vẽ Và ý tưởng rất kỳ quặc Giờ xem ra hắn ta đã hiểu được Ý đồ của Hoàng thượng là gì rồi Lãnh Lãnh công tử Sao sao ngài cứ nhìn chằm chằm ta vậy Tiểu mã Người biết nói tiếng đại bất liệt đền đúng không Đúng vậy Sao thế Lãnh hàn cười Ta có cách này Có thể tiếp cận được nữ khắc màn, có điều ta không biết tiếng đại bất đề tiên, do đó màn kịch này cần người biểu diễn. Hả? Ta... ta không biết diễn kịch. Không sao, ta dạy người. Phải biết là nhiều năm qua, ta theo hầu hoàng thượng mà chẳng học được thứ gì, chỉ có kỹ năng diễn xuất là vô địch. Bến cảng đảo Di Châu, một chiếc thuyền hải tặc đang neo đậu, rất nhiều sĩ binh nhà sĩ đồ bị trói rồi đưa lên thuyền. Bên ngoài bến cảng còn có hải quân chầu đình đang tuần tra. Cô bách vại nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng cảm thấy bất lực. Ai mà ngờ được, mình đang hợp tác làm ăn với đám hải tặc ngay giữa ban ngày ban mặt cơ chứ. Hải hước hơn là, đại quân của chầu đình còn đứng bên cạnh trông coi. Cô đại nhân, ngài đỉnh thật đấy, dám huy động đại quân chầu đình để làm ăn với chúng ta. May mà trước đấy chúng ta không đụng chạm gì tới ngài. Ngài đúng là kẻ tài cao gan lớn. Cô bách vạn không thể cười nổi Xin hỏi Người còn muốn bao nhiêu nô lệ nữa Tên hải tạc kia hồn nhờ nói Cô đại nhân Ngài không nhận ra được khả năng của ta sao Không phải ta chém gió với ngài Thương nhân trên biển của tất cả các nước Đều từng hợp tác qua với ta Chúng ta còn từng buôn bán với một khu mỏ lớn nhất của phương Tây nữa Chỉ cần đám nô lệ thân thể khỏe mạnh Có bao nhiêu Chúng ta lấy bấy nhiêu Vậy 20 vạn tên cũng được Hả Tên hài tặc lập tức ngớ người 20 vạn Còn mẹ nó, mấy tên buôn người Cũng không ai làm ăn nhiều ông hết Đây là ông muốn bán cả tám đời tổ tông nhà người ta luôn à Cô đại nhân Cái này hơi nhiều Có điều tiểu nhân có thể giúp ngài liên hệ những người khác Thời gian có thể hơi chậm trễ đôi chút Nhưng chắc không thành vấn đề Cô bách vạn lập tức thở vào một hơi Cười nói Tốt quá, vội là nên để người chuyên nghiệp Làm chuyện có chuyên môn thì hơn Vậy cô mỗ xin đa tạ Tên hải tạc kia chắp tay Vậy tiểu nhân xin cáo tử Đợi chút Cô bách vạn gọi với theo Sau này có thể hợp tác lâu dài không Tên hải tạc bỗng cảm thấy Lạnh hết sống lưng Hắn ta giết người cướp của bao nhiêu năm Lần đầu tiên gặp được một đối tác làm ăn Không biết xấu hổ đến vậy À, à được thôi Cô đại nhân quan trọng là lần này đã gần hai mươi vạn nô lại rồi ngài vẫn còn nữa sao không dám giấu sắp tới có khả năng vẫn còn mấy trăm vạn cần phải bán mấy trăm vạn ông nội nhà nó không đợi cổ bách vạn nói xong tên hải tặc hồ lớn một tiếng cáo từ rồi lập tức vắt chân lên cổ chạy đào tô cách lan đế quốc đại bất liệt điền một đình viện bí mật đang vọng ra những âm thanh không thể để người khác biết đừng hiểu nhầm đó là những tiếng gào khóc thảm thiết đầy não nề lãnh công tử ta không được cứ thả lòng bản thân giả bộ một chút người không biết giả bộ hả lúc khóc phải thật vào nhất định phải khóc cho thật nếu không được người người cứ nghĩ cha người đã khuất bóng rồi hả lãnh hàn đang chỉ đạo mã họa đằng lúc khóc lúc cười khi thì giả bộ mình rất có học thức uyên bác cái này có ổn không vậy lãnh công tử Chắc là ổn, hoàng thượng nói rồi, mấy nhà phát minh là những tên điên, có lối tư duy khác người thường, có thể thu hút được hắn. À không, có thể mê hoặc được Niệu khắc man hay không, phải dựa cả vào người rồi. Nhưng những thứ mà ngài dạy ta, bản thân ta còn không biết nó là gì, thì có ổn không? Yên tâm, người không biết, Niệu khắc man cũng sẽ không biết, dù sao cũng là ăn nói lung tung một hồi. Người nói như nào, hắn cũng không moi ra được vấn đề đâu. Ăn nói lung tung? cũng không phải hoàn toàn ăn nói lùng tùng dù sao đây cũng là những thứ hoàng thượng dạy ta ta đã truyền hết cho ngươi rồi đấy ngươi không tin ta đã đành lẽ nào ngươi còn không tin cả hoàng thượng sao ờ không ờ không ta không dám vậy là đúng rồi ngươi yên tâm cho dù không thành công cùng lắm cũng chỉ bị người ta coi là tên hâm dở rồi đánh cho một trận thôi không xảy ra chuyện lớn đâu trong lòng mã họa đằng khổ sở vô cùng Sao bản thân lại bị mấy tên họ Lãnh nhắm trúng cơ chứ? Hoàng cung, đế quốc đại bất liệt điền. Nữ hoàng Y Lệ Sa Bạch mặc một chiếc váy trắng tinh, nhìn mình ở trong gương, xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Nàng ta chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho bất kỳ một người đàn ông nào. Đương nhiên, trong lòng cũng chẳng cảm thấy có gã đàn ông nào xứng được với mình. Y Lệ Sa Bạch chậm rãi bước ra khỏi khuê phòng, đi tới phòng khách. Những tên thần vương đã có tuổi, lập tức đứng dậy hành lễ. Mặc dù nữ hoàng còn nhỏ tuổi hơn cháu gái của bọn họ, nhưng không một ai dám bất kính với nàng ta, bởi vì người nào dám hỗn sửa với y lệ Sa bạch thì đều sẽ bị sửa tử. Các vị thần vương, các vị đều là huyết mạch thân thích của gia tộc ta. Hiện nay, hải quân của chúng ta thiên hạ vô địch. Nếu không nhân cơ hội này hủy diệt hải quân các nước khác, hái chẳng phải bỏ qua cơ hội ngàn năm có một của đại bất liệt điên hay sao? Nếu vậy, tất cả chúng ta đều là tội đồ của đất nước. Vậy nhưng, mấy lão già cố chấp của chúng nghị viện lại không ủng hộ ta tiếp tục xuất quân. Ta hy vọng các ngài có thể ra mặt thuyết phục bọn họ. Chính quyền nhà nước của đại bất liệt điên luôn được truyền lại một hệ thống nghị viện, mặc dù nữ hoàng có quyền lựa chọn các quyết định khác nhau, nhưng có được chấp hành hay không vẫn cần chúng nghị viện tiến hành bầu phiếu biểu quyết. Ngoại trừ lúc đất nước lâm nguy, nữ hoàng mới nắm được quyền chuyên chế. Y lệ sa bạch đã liên tiếp khai chiến, cộng thêm chế tạo số lượng lớn tàu chiến, Đại Bác đã khiến ngân khố của toàn bộ Đại Bất Liệt Điên không chịu nổi nữa. Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.